Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đối với người da mặt dày mà không hiểu chuyện như anh Anh rớt cuộc làm muốn gì hả? Cô bị anh đè đến mức không thể nào thở nổi mà anh giống như một ngọn núi nhỏ cô có đầy cũng là không được Thần Tổng Học Anh không phân rõ phải trái Cô thức giận hai tay nắm chặt thành quyền Thậm chí nếu nghe kỹ con có thể nghe thấy được âm thanh nghiến trăng Đúng vậy Cô còn phải tưởng bắn tôi biến thái còn biết số ổ con kiếp hay sao Hai mắt dưới mái tóc đen mê hoạt động lòng người Mà giờ phút này anh quấy người đè ở trên người cô Không thèm để ý một chút nào mà mở miệng Cô quả thật không có biện pháp Đối với người da mặt dày Và không hiểu chuyện như anh Anh rốt cuộc làm muốn gì chứ Cô bị anh đè không thở nổi Mà anh giống như một ngụt nói nhỏ Cô cố gắng đẩy cách nào cũng là không được Anh cậy miêm môi rồi chặt nói Hứa bàn nhăn Cô có thể đối với tôi tốt một chút hay sao chứ? Cô giật mình ngay người, trầm ngâm một lúc không tự chủ mà hỏi lại. Anh cần tôi đối tốt với anh sao? Anh gật đầu một cái, trong đôi mắt dường như cảm thấy rất là mệt mỏi. Hai ngày đi California, nha, người phụ nữ đó lại chỉ khoe khoang mình hạnh phúc như thế nào, nhưng anh lại có thể chống đỡ đến được trước hôn lễ của cô rồi mới trở về. Hai năm chia tay lần đầu tiên gặp nhau, anh vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh của Tô Lai, Và Dennis Lâm ôm nhau xuất hiện trước mặt của anh. Chiếc váy trên người Tô Lai, kiểu tóc của Tô Lai, tuổi sách của Tô Lai rồi nụ cười của Tô Lai. Chiếc váy trắng là lúc bọn họ hẹn hò lần đầu tiên, mái tóc vẫn như thế. chiếc tuổi sách số lượng có hẳn, chỉ có duy nhất là trên thế giới. Vào lễ tỉ nhân đầu tiên của hai người anh đã tặng cho cô, nụ cười có một chút thanh cao, có một chút khó xử có một chút phong độ của người trí thức. Có một chút mùi vị trẻ trung hấp dẫn không teo tan. Có lẽ bởi vì một chút này cho nên khiến anh ao giác rằng Tô Lai vẫn còn nhớ anh. Cho nên anh mới cố gắng chịu đựng sự khen tị, chịu đựng sự hành hạ, chịu đựng sự khen tức mà ở lại, đi theo sau lưng bọn họ tìm kiếm bóng dáng của cô ta. Cho đến khi hồn lễ của cô ấy diễn ra thì anh mới tìm mộng, không để ý cô ấy ngăn cản anh trở về nước. Anh đã tìm được người anh muốn ở cùng cả đời. Hy vọng Tô Lai được hạnh phúc Đúng là anh vĩnh viễn không quên được, Lúc lên máy bay Tô Lai hai mắt ứng đỏ chất vấn. Thần Tống Học, anh tự hài lòng chờ em ra, anh có thể chấp nhận ở cùng với một người phụ nữ cả đời hay sao? Đúng, anh không chịu được, không thể chịu được cùng với người phụ nữ khác ở chung cả đời. Thế nhưng Tô Lai ích kỷ, rất tình đi tới nơi xa rồi làm vợ người khác đã từng nghĩ tới chưa? Anh làm sao có thể chịu được được trừ anh ra, cô lại có thể cả đời ở với người đàn ông khác chứ? Thật là xin lỗi, anh muốn kết hôn. Chính là cô gái quật cường ở phía trước mặt. Cô không xinh đẹp, trong bụng cô không phải chứa đầy sự nghi thơ. Cũng không có đôi bàn tay kỳ diệu, vẽ được những bức tranh đẹp. Cũng không phải mở miệng, là xuất cầu thành thơ. Nhưng ở cô có sự nhiệt tình, có trái tim kiên cường, chính là thứ anh cần Chúng ta kết hôn có được không? Anh nâng khóe môi hai mắt sáng rực quá trụng gương mặt của cô. Tôi vì sao phải đồng ý với anh chứ? Đáy lòng của anh cất giữ hình bóng của một người con gái khác. Cô không có dũng khí để kêu chiến một sự khó khăn như vậy. Hiện tại tránh còn không kịp nữa. Tôi có hứng thú đối với cô. Anh ngồi dậy giữ chặt hai tay cô vào lòng bàn tay. Đây là lời cậu hôn sao? Hình như còn thiếu cái gì đó. Nếu mà lại anh có một chút suy tư. Nhìn xô qua cửa kính xe, thấy cửa hàng tiện lợi vẫn đang còn bày bán. Anh chợt nảy ra ý định mà nói. Chờ tôi một lát. Cô nhìn anh xuống xe, thần hình cao lớn dưới ánh trăng trông rất đẹp mắt, bòng lưng cũng khiến người ta động lòng. Cô không biết anh muốn làm gì, chỉ nhìn anh dựa vào trên quầy, tay cầm điếu thuốc không hề kéo kiệt mỉm cười nhìn chùa cửa hàng. Đến lúc quay trở lại, trên tay còn cầm một lon nước. Anh mở cửa xe, áo dơ mi xốc xích, một nửa vẫn còn trong, một nửa đã rơi bên ngoài. Khẽ nhào mắt mở nắp lon. Anh ta khát đi mua đồ uống sau. Bỗng nghe bịch một tiếng, Anh tiện tay vứt một lon nước Để vào trong thùng rác cách đó không xa Hoàn nhân hơi ngạc nhiên Thật đúng là một người lãng phí Anh không muốn uống thì có thể cho cô Từ nhỏ đến lớn cô luôn bị hấp dẫn Với các loại đồ uống Đưa trái tay ra đây Anh lời biến nhà khói Còn một chút để ý mà mở miệng Hoàn nhân trần chờ mấy giây Anh cũng bắt đầu có chịu mở mà co mài lại Đưa tay ra Rồi sau đó có một vật lạnh lạnh như băng Được anh đeo vào ngón nhẫn Hoàn Nhi chỉ thấy trong lòng rôn lên, cúi đầu nhìn xuống chỉ là một cái nắp lon bình thường, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy rối lạnh. Cô ngẩn đầu ngơ ngẩn nhìn anh, vẻ mặt anh như lại kiểu không có chuyện gì xảy ra. Nghe hot nhất tại đọc